Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phóng tiếp ngay chuyện nhé Hôm nay là Anh em mua vàng hết chưa <cười> Hôm nay ngày viết thần tài đấy Anh em mua vàng hết chưa Để đêm nay như vàng lại xuống giá này. À, Hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn nhá Tập giờ là tập 331 Chắc là khoảng Muốn muộn tí thì mình sẽ đọc mà 332 là tập cuối cùng Cái bộ chuyện này thì đúng ra nó phải kết thúc Cách đây một năm rồi Nhưng mà năm rồi, rồi bị sự cố liên tiếp thì Thành ra phải ngừng Nó bị chậm tiến độ quá nhiều Xin chào Cường Danh, chào Giáp Nguyễn Chào Thế Giới Thu Nhỏ Chào Minh Trần, chào Ngô Minh Phúc Chào Phan Vũ Quân tuyền Nguyễn, Linh Ngọc, Duy Đào Giáp Phan Uh, tập cuối thì uh, tí nữa nha mọi người nhé Bây giờ thì uh, cứ 331 trước Ok, xin mời các bạn đến với diễn biến tập 331 bộ truyện Vương Đạo Trí Tôi Thiên Đạo chi nhận. Đại Ba Vương nhìn 4 phía hình ảnh Khi đế Khương đế Đạo quân Và Long Ngọc Lần lần đã trở thành địa tiên Đồng thời đầu động thương sinh chi lực thần châu cho mình Hắn nổi giận Không phải là sợ hãi Mà là thiện quá Thành giận Đại ma vương phát hiện mình lần này xuất quan không ngờ để bị kẻ khắc đùa dẫn Từ lúc bắt đầu thì để ám chỉ tâm lý Mãi cho đến hiện tại Đã bị người khác nắm mũi giắt đi Hắn không thể tha thứ Ở dưới mắt đại ma vương, tất cả sinh linh trên tinh cầu này đều là đồ ăn quán mà thôi. Chính mình muốn lãng phí thì lãng phí, muốn nuốt ăn thì nuốt ăn. Chính mình bị một đám đồ ăn lừa sao? <cười> tốt, tốt, rất tốt. Vương Cô Sơn, các người biết chơi đúng không? Ta sẽ thành toàn cho các người. Các người muốn chết, ta cũng thành toàn cho các người. Cho rằng có mấy địa tiên là có thể giết ta sao? Buồn cười. Cũng nhìn xem ta là ai Ba ngàn năm trước ta có thể được áp đảo các người Ba ngàn năm Các người cho rằng ta còn như xưa sao Hai pháp bảo địa tin với các người lời nhịp thì như thế nào chưa Hiện giờ ta đã nắm giữ thiên đạo thiên đạo thần châu tinh Chính là pháp bảo tiên thiên Bằng vào các ngươi Mà cũng dám đối địch với ta sao Ta hiện tại sẽ cho các ngươi nhìn Kết cục của sự ngỗ nghịch ta Đại Ma Vương giữ tận này. Khi nói chuyện Đại Ma Vương vung tay lên. Thiên đạo tri nhãn bỗng nhiên rơi xuống. chín đoàn chất lòng bày màu Khi chín đạo chất lòng chảy ra. Thiên đạo chi nhãn đột nhiên tối sầm lại. Giống như là thiên đạo chi nhãn tiêu hao rất lớn vậy. Đó là cái gì? Vương Khải hiếu kỳ. Nam Thần Châu thi đế. Giống như là có thể nhìn thấy tình cảnh này. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không tốt. Vương Cô Sơn, mau hủy hoại 9 đoàn chất lòng kia đi, mau Thì đế sợ hãi dùng nói. Không còn kịp rồi. Đại ba vương cười lạnh. Thiên đạo chi nhãn lần thứ hai, rơi ra 9 giọt máu tùy, xông thẳng vào trong 9 đoàn chất lòng. Đi. Đại ba vương gào to một tiếng, oanh một tiếng. Trong 8 đoàn chất lòng xông thẳng tới 4 đại thần châu Mỗi thần châu đều có hai đoàn chất lòng thời điểm vương cô sơn xông lên trời bị đại ma vương dùng kiếm chém xuống oanh một tiếng vương cô sơn bị đánh bay ngược về sau hiện tại bị đại ma vương bảo hộ một đoàn chất lỏng sâu cùng nó cũng sinh ra biến hóa thật lớn giọt máu tươi bên trong nhanh chóng chia tách đảo mắt đã biến thành hai hai biến thành bốn tách ra vô số phần nhỏ hơn tiện đà ngưng tụ ra thịt xương cốt và vô số thần kinh mạch máu hình dáng một người xuất hiện trong giọt máu dần dần tất cả chất lỏng bảy màu Đều rót vào trong người kia. Một người được sáng tạo ra. Gen nhân bản. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đại ma Vương. Lại một đại ma Vương. Vương Cô Sơn cả kinh kêu lên. Không phải một. Mà là chín. Còn tám đi bốn đại thần châu Muốn chém giết bốn địa tiên các người. Đại ma Vương giữ tận này. Người dám. Vương Khả tức giận. Bốn đại địa tiên Một là Long Ngọc Ngươi còn muốn đi rất Long Ngọc sao? Ta không tìm Chỉ là vân thân Sao có thể có thực lực như ngươi chưa? Sắc mặt Vương Cô Sơn khó coi quát Khi nói chuyện Vương Cô Sơn xông tới lần nữa Vương Cô Sơn cực kỳ khẩn trưng Bởi vì một đại ma vương đã khủng bố như thế Hiện tại xuất hiện mười tên sao? Đại ma vương Sao có thể chịu được đây? Vậy thì ngươi thử xem <cười> Hai đại ma vương cùng cười lạnh. Chỉ thấy một đại ma vương xuất trường đánh vào Nguyệt Thần Cầu. Nguyệt Thần Cầu có một trăm tiên nhân thúc giục, uy lực to lớn. Một đại ma vương khác dùng kiếm chém về phía vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn toàn được thúc giục Nguyệt Thần Loan Đao, hung hằng chém tới. Oanh một tiếng. Hai tiếng nổ vang sinh ra. Nguyệt Thần Cầu và một trăm tiên nhân bị đánh bạch. Vương Cô Sơn cũng bị đại ma vương chém bay ngược về phía sau thế nào chúng ta thực được không làm người thất vọng chưa đại ma vương cười lạnh không có khả năng không có khả năng vì cái gì mà thực được các người giống nhau như đúc vậy vì cái gì chứ vương cô sơn hoàng sợ còn đấu thế nào đấy các người có âm mưu quỷ kế các người tính kế tạ nhưng mà tính thì sao ở trước mặt thực được tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là chê cười Đừng nói ta có mười địa tên, ta có thiên đạo trì nhẫn, ta lại sáng tạo hai mươi thân thể, thì có gì mà khó. Trên tinh cầu này, ta chính là thiên, ý trời không thể trái, người nghịch thiên được phải chết. Đại ma vương quát lên, âm một tiếng. Trong bốn hình ảnh, quả nhân xuất hiện tám đại ma vương. Mỗi hai đại ma vương đối phó một địa tên, thì đế, khương đế, đạo quân, Long Ngọc. Trước mặt từng người xuất hiện hai địa tiền. Trước mặt từng người xuất hiện hai đại mà vương. Một trận đại chính kinh thiên động địa diễn ra. oai một tiếng. Lực lượng to lớn dẫn động toàn bộ thần châu rung rinh. Mặc dù cách vô số khoảng cách, Đâu có thể cảm nhận được rung động của trận chiến. Thấy được chưa? <cười> Thấy được chưa? Ở trước mặt ta, Các người chính là một đám còn kiến. Cũng tương phường phản kháng ta sao? <cười> Buồn cười chỉ mời thân thể là có thể đánh các người bằng không thiên đạo chi nhánh có thể sáng tạo càng nhiều càng nhiều đại ma vương cười to sắc mặt của vương cô sơn vô cùng khó coi vào lúc này đột nhiên không trung xuất hiện một tiếng đổ lớn quanh một tiếng tia sáng vô tận chiếu sáng bầu trời cái gì đại ma vương sắc mặt biến đổi ngẩng đầu nhìn trời thiên đạo chi nhánh vương cô sơn cũng cả kinh kêu lên Thiên đạo trì nhãn lúc này bị một đại cầu tới, sau đó bị đại cầu nuốt bất. Đại Nhật Nguyên Thần, là đại nhật nguyên thần của Vương Khả. Hiện tại Vương Khả cũng không sợ. Tám đại ma vương nhắm vào các đại thần châu tức vụ của mình sắp gặp tai ương rồi. Mình có có thể nuốt ở phía sau này sao? Hắn lập tức biến thành hình thái đại nhật nguyên thần, nhanh chóng phóng đại. Đại, đại, còn lớn hơn cả thiên đạo trì nhãn, một ngụm nuốt thiên đạo chỉ nhãn. Đại Ma Vương là thiên đạo chi nhãn sáng tạo Tạp phong ấn thiên đạo chi nhãn Sao có thể suy yếu lực lượng của Đại Ma Vương hay không Vương Cô Sơn Người tiếp tục động thủ đi Vương Khả hét lớn Đại Nhật Nguyên Thần lại sinh ra Thái dương chân hòa ngập trời oanh một tiếng. Trên biển rộng Đại Nhật Nguyên Thần nuốt đế thiên đạo chi nhãn Dần như là hóa thành một mặt trời thiêu đốt trên trời cao Vương Khả Vương Cô Sơn kinh ngạc nói Vương Cô Sơn sáu thể nghĩ tới Vương Hà một ngụm nuốt thiên đạo chi nhãn chứ Có lầm lẫn gì không vậy Đại bà vương Cũng nhìn đại nhật nguyên thần ở trên cao Mẹ nhà nó Ngươi có thể biến lớn như vậy à Còn nuốt cả thiên đạo chi nhãn của ta Không đúng Không đúng ngươi dùng thái dương chân hỏa Ngươi vận dụng đại nhật bất diệt thần công Không phải giả Không phải giả Nó có khí tức của quỷ cốc tử Ngươi là người nào của quỷ cốc tử Đại ma vương cả kinh kêu lên. Liên quan gì tới người? Thiên đạo chi nhãn này, tại sao được khó đốt như thế? Vương Khả nôn nóng. Đáng chết, đáng chết. Ta sợ ý nên ta sớm giết người biết đúng chứ. Nhưng mà vẫn còn kịp. Sát. Hai đại ma vương cùng nhắm vào vương Khả. Nguyệt thần loan đao. Nguyệt thần câu. Vương Cô Sơn quát. Vương Cô Sơn lập tức điều mạng ngăn cản trước mặt đại ma vương. Thực lực hai đại ma vương quá mạnh Một lần đánh sâu vào Vương Cô Sơn Nguyệt thần cầu Một trăm lẻ hai tiên nhân đều bị đánh ra ngoài Mọi người từng người phun ra một ngụm mẫu tươi Đại ma vương Hôm nay không phải là người chết thì ta chết Vương Cô Sơn quát đi Vào lúc này nhìn thấy Đại ma vương thất thố Vương Cô Sơn tự nhiên hiểu Cho dù như thế nào cũng phải ngăn cản đại ma vương Bằng không thương sinh trên thần châu tinh Thực sự là xong rồi vương cô sơn người nói ngược rồi người phải nói là không phải ta chết thì chính là ngươi vong vương khả trên trời cao nói đừng có vô nghĩa với ta vương khả nếu người có thể nuốt vào thiên đạo chi nhắn, vậy nghĩ cách làm gì chút chút gì đó đi vương cô sơn gầm rú và lúc cao to vương cô sơn đã nhắm vào đại mào vực làm chút gì sao <cười> Thiên đạo chi nhãn của ta bị vương khả tạm thời phong ấn thì sao? Hắn có thể phá hư thiên đạo chi nhãn hay sao? Thiên đạo chi nhãn của ta phong ngự vô địch. Không ai có thể. Đại ba vương hùng ác nói. Hắn vừa nói một nửa. Thì sắc mặt đại ma vương đã biến đổi. Đại nhật bất diệt thần kiếm. Ngươi dùng đại nhật bất diệt thần kiếm chém thiên đạo chi nhãn. Vương khả, ngươi dừng tay. Thiên địa sinh ra tiếng nổ lớn. Là đại nhật bất dịch thần kiếm Đâm vào đồng từ thiên đạo chi nhãn Một lực phá hoại to lớn Chém tan thiên đạo chi nhãn ngay lập tức Không Đại ma vương quát lớn Hai đại ma vương điên cuồng Sông lên trời Nhưng mà hiện tại vương cô sơn Lại nhìn thấy hy vọng Sao có thể đánh đi sánh sông vào lần nữa Kích động, tiên, kích động thần tiên thể Huyết dẫn đại pháp Nổ tan xác Vương Cô Sơn hét đến một tiếng Vương Cô Sơn thúc giục tiềm năng Toàn thân xuất hiện Vô số máu tươi, tóc Cũng nhanh chóng biến thành màu trắng Lực lượng của Vương Cô Sơn lập tức bành trướng Hắn dùng nguyệt thần loan đao Chặn một đại ma vực Vương Cô Sơn Người muốn thiêu đốt thọ nguyệt Cũng muốn đồng quy vũ tận với ta sao Đại ma vương hùng ác nói không sai mỗi người thần châu tinh chúng ta đều đồng quy vui tận với người. vương cô sơn quát lên oanh một tiếng bên ngoài thần bên ngoài thần vương cô sơn xuất hiện cảnh tượng máu tươi thêu đốt hóa thành lực lượng ngập trời kích thích thực lượng vương cô sơn bảy chứng hắn không ngừng ngăn cản một đại ma vực vô dụng một mình ngươi là vô dụng đại ma vương nói bởi vì còn có một đại ma vương nhắm vào vương khả Thế nhưng bên kia có 102 tiên nhân thúc giục nguyệt thần cầu áp chế. Oanh một tiếng. Một đại ma vương khác giống to. Đánh ra một trường. Vô dụng. Bọn họ căn bản ngăn không được ta. Hơn 100 người chết mà thôi. Một đại ma vương khác quát đi. Không. Bọn họ không phải là người chết. Bọn họ là liệt sĩ của thần Châu tình ta. Dài chưa khế ước. Dẫn oán. Vương Cô Sơn gặp đến Và lúc này 102 tiên nhân run lên, giống như là bừng tỉnh vậy. Ngươi làm gì? Bọn họ đã bị ta luyện thành con rối rồi. Ngươi cởi bỏ khế ước con rối của bọn họ sao? Với cởi bỏ khế ước của bọn họ, bọn họ sẽ không nghe ngươi. Bọn họ sẽ hóa thành một vật chết. Ngươi đang tự hủy hoại lực lượng sao? Không? Một đại ma vương cả kinh. Bọn họ là đã chết. Mỗi một người đều là hoạt hoại tử. Hoạt. Hoạt tử nhân không giống người chết Quanh thân bọn họ bị vô số oán niệm vần quanh Là tinh thần ý chí của bọn họ vần quanh thân thể Bọn họ là anh hùng của thần châu tinh chúng ta Chẳng sợ đã chết Vĩnh viễn cũng là như vậy Ý chí oán niệm do tinh thần biến thành Có thể để cho bọn họ tìm chính mình trong thời gian ngắn Vương Cô Sơn trầm giọng nói Cái gì? Một đại ma vương khác ngẩn ra Và lúc này 102 tiên nhân cũng giật mình Trong mắt đều xuất hiện mờ mịt thế nhưng sau đó bọn họ đều đã hiểu. Các vị, ta biết các người chết không cảm động chẳng sợ thi thể ba đại, chẳng sợ thi thể bị đại ma vương điện hóa thành binh khí. Thế nhưng hiện tại, thần Châu Tinh ta đang thời khắc nguy cấp cuối cùng, thần Châu Tinh chúng ta đánh một trận cuối cùng, đối thủ của chúng ta chính là đại ma vương. Các người có muốn báo thù hay không? Vân Cô Sơn gặp đi. Một trăm lẻ hai tiên nhân cũng giật mình Bỗng nhiên thấy rõ tất cả Một đám oán điệp đột nhiên bộc phát ra thù hận ngập trời giống như là biết thần trí của bản thân sắp biến mất Thế nhưng các tiên nhân đâu hành động Nguyên thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu Ta kiếm tiền ta Đến chết vẫn muốn đồng quy vu tận với đại bà vương Một tiên nhân quát đi Quanh một tiếng Ta kiếm tiền tự bảo Lực lượng tự bạo toàn bộ rót vào nguyệt thần cầu Làm cho lực lượng của nguyệt thần cầu bạo phát gấp 10 lần trong nháy mắt Nguyệt thần tiên thể Bảo hộ thần châu Lại một tiên nhân hết lên Quanh một tiếng Tiên nhân thứ hai tự bạo Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu Tiên nhân thứ ba quát Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu Liên tiếp Một tiên nhân tiếp một tiên nhân tự bạo Quy lực của nguyệt thần châu bản chứng vô số lần. Liều mạng đánh sâu vào một đại ma vương. Làm cho yêu thế ban đầu của đại ma vương. Không còn sót lại một chút gì. Kẻ điên. Các người đều là kẻ điên. Đại ma vương sợ hãi súng to lên. quan niệm của các tiên nhân bừng tỉnh. Giống như là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu rất rõ. Không có một tí ý điểm khác. Đều thủ vệ thần châu tình. Thủ vệ nhà mình. Cho dù tự bạo lực lượng cũng không tiếc. Đây là thù hận thấy chết không sần. Cũng là tín nhận bảo vệ viên ra. Chỉ là tinh thần không thể xóa được Nguyệt thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu. Tiên nhân cuối cùng gào lên và tự bảo. Hiện tại tất cả lực lượng tự bảo đều rót vào Nguyệt thần cầu. Nguyệt thần cầu bọc lấy ngân quang lộng lấy. Mang theo lực động hủy rất mạnh mẽ. Tức cực điểm. Lao vào một đại bà vương. Giới lực động khủng bố. Đại bà vương phun ra một cục máu tươi Phốc một tiếng. Đại Ma Vương bị cố lực lượng này đánh cho trọng thức. Nguyệt Thần Cầu cũng xuất hiện vô số vết rách do tiếp nhận lực lượng quá lớn. Đại Nhật Nguyên Thần nuốt Thiên Đạo chi Nhãn. Vương Khả cũng không thể làm gì. Tám Đại Ma Vương đã đi tới Tứ Đại Thần Châu. Mình đuổi theo khẳng định là không kịp. Hiện tại không phải là đối thủ của Đại Ma Vương. Duy nhất có thể động thủ chính là Thiên Đạo chi Nhãn. Thiên Đạo Tri Nhãn nhìn như là vô định. Nhưng mà trong mắt của Vương Khả, nó chỉ như là Pháp Bảo, là vật chết mà thôi. Chỉ là đôi mắt của Đại Ma Vương. Ta không đối phó nổi Đại Ma Vương, còn không đối phó được con mắt của ngươi sao? Chỉ cần hủy hoại thiên đạo Tri Nhãn, còn đã chính Đại Ma Vương sẽ tự động biến mất thì sao? Nhìn thấy Vương Cô Sơn và trúng tiền nhân điên cuồng giúp mình ngăn cản hai Đại Ma Vương công kích, Vương Khả càng lừa bạc Đại Nhật Nguyên Thần sinh ra ngọn đường ngập trời, trong biển Thiên đạo Tri Nhãn, Sinh ra từng đạo lực lượng đánh sâu vào. Thế nhưng lực lượng này càng nhiều là một loại linh hồn uy hiếp, mà không phải là lực lượng vật lý như Đại Ma vực. Vương. Vương Khả vẫn có thể đứng vững trước thần uy này. Trong miệng của Đại Nhật Nguyên Thần, bàn thể của Vương Khả tay cầm Đại Nhật bất diệt thần kiếm đầm tới. Quanh một tiếng. Chỉ thấy trong mắt thiên đạo Tri Nhãn nứt ra. Thái dương chân hòa cũng ùa vào. Nhưng mà từ trong thiên đạo Tri Nhãn lại tuôn ra quang hoa bảy màu, sông thẳng vào người của Vương khả. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên Quanh một tiếng Năng lượng to lớn bùng đổ Cũng đánh Vương Khả bay ngược về sau Trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần bị lực lượng 7 màu bao phủ Vương Khả Đại Ma Vương tức giận gào thét lên bên ngoài Vương Khả cũng cảm nhận được nguyên nhân Đại Ma Vương vẫn đổ Bởi vì năng lượng 7 màu quá mức khổng lồ tu vì Vương Khả bùng đổ lớn mạnh Đại Nhật Nguyên Thần run lên Một cỗ khỉ lắng sông thẳng bốn vực Thành tiên cảnh cửu trọng Vương khả cả kinh kêu lên Trong miệng đại nhật nguyên thần Thiên đạo chi nhãn bắt đầu vỡ ra Cổ năng lượng bảy màu rồi Cũng chỉ là mới bắt đầu Còn có nhiều năng lượng bảy màu bùng đổ ra Xông thẳng vào đại nhật nguyên thần Không xong rồi Vương khả cả kinh kêu lên Vào lúc này thiên địa bên ngoài sinh ra tiếng nổ lớn Oanh một tiếng Thiên địa nổ vào Vô số đen điểm đen Tụ tập xung quanh đại nhật nguyên thần Sấm sét ẩm ẩm, hàng rào điện bao phủ tứ vương Giống như là trời cũng đứt ra vậy Thiên đạo chi nhãn của ta bị hủy hoại sao Vương cả Người hủy hoại thiên đạo chi nhãn của ta Đại ma vương vẫn đổ quát. Giờ phút này đại chiến bên ngoài Đã đến lúc cuối cùng Lực lượng tự bạo của 102 tiên nhân rót vào trong nguyệt thần cầu Đại ma vương bị thương nặng Dẫn tới đại ma vương phun ra máu tươi Vương Cô Sơn vẫn cảm thấy không đủ Nguyệt Thần Cầu Bạo Vương Cô Sơn giống to một tiếng Nguyên bản Nguyệt Thần Cầu cũng đã căng nứt ra Lúc này cũng nổ tung ở trước mặt Đại Ma Vương Quanh một tiếng Tiếng nổ cực lớn vàng lên. Nguyệt Thần Cầu nổ mạnh Ngọn lửa từ vụ nổ bao phủ Đại Ma Vương Bị trọng thương Cũng nổ vỡ lòng đất Một Đại Ma Vương khác đang đại chiến với Vương Cô Sơn Cũng bị ảnh hưởng Bị khí lãng hủy diệt kia bao phủ Hai người bị nổ bay ra xa Cũng rơi vào biển rộng Toàn bộ thần châu tinh chấn động dữ dội. Giống như là năm đại thần châu bị lực lượng kia đánh sâu vào. Một ngọn núi lửa thật lớn bao trùm đáy biển. Cả vùng biển rộng bị trưng chín. Qua một hồi lâu, vùng biển này bị lũ lụt kinh hoàng bao trùm. Hiện tại, một đại ma vương toàn thân đẫm máu bay ra khỏi nền đất. Nhìn về phía đại ma vương khác đang phun máu tươi. Vương Cô Sơn hiện tại trống kiếm. Toàn thân đẫm máu, tóc bạc giả nua, đã không còn bao sức lực. Vương Cố Sơn cầm Nguyệt Thần Loan đau, phía trên phủ đầy vết nứt. Hiển nhiên Vương Cố Sơn cũng đã bị thương không nhẹ. Trên không trung, Đại Nhật Nguyên Thần đã thu nhỏ. Đại Nhật Nguyên Thần hấp thu tất cả lực lượng của Thiên Đạo Chi Nhẫn, cũng đã tiêu hóa sạch Thiên Đạo Chi Nhẫn. Đại Nhật Nguyên Thần cũng biến thành màu đen. Oanh một tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần đang bốc cháy dữ dội. Vương Khả đã là thành tiên cảnh thập trọng sao Thiên đạo chi nhãn hủy hoại <cười> Vương Cô Sơn suy yếu cười to Hai đại ma vương đang hấp thu thiên thiên địa linh khí Gương mặt hung ác nhìn Vương Cô Sơn Các người cho rằng Hủy hoại thiên đạo chi nhãn của ta là có thể thắng sao Buồn cười Một đại ma vương nói Chúng ta hủy hoại thiên đạo của ngươi Vương Cô Sơn suy yếu người sai rồi. Thiên đạo là thiên đạo, thiên đạo chi nhãn là thiên đạo chi nhãn, hoàn toàn không có giống nhau. Ta thiên đạo còn chưa bắt đầu sử dụng đâu. Còn về thiên đạo chi nhãn, người có biết đây là cái gì không? Các người căn bản hoàn toàn không biết nó là cái gì. Thiên đạo chi nhãn chỉ là một công cụ chứa đựng năng lượng của ta mà thôi. Bên trong chỉ chứa đựng một ít năng lượng, một ít năng lượng đã có thể dùng. Ta mất đi thiên đạo chi nhãn. Ta mất đi một vật dự trữ mà thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới ta. Một chút ảnh hưởng cũng không có. Đại bà Vương hung ác nói. Cái gì? Vương Cô Sơn sắc mặt biến đổi. Các người hoàn toàn không biết cái gì cả. Cho rằng hủy hoại thiên đạo trì nhắn. <cười> là ta chết sao? <cười> không. Ta sẽ không. Ta sẽ không ảnh hưởng đến là các ngươi. Vừa rồi, Nguyệt Thần Câu nổ tung. Một trăm tiền nhân bị hủy hoại Này là nguyệt thần Nguyệt Long Đao cũng đát đi Ngay cả Vương Cô Sơn người kích phát ra tiềm năng hao tồn thọ nguyệt Hiện tại trọng thương sắp chết rồi Các người đã là biến thành hai bàn tay trắng rồi Các người mới thua rồi Đại ma Vương giữ tận này Không Vương Cô Sơn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối Ở mưu quỷ kết của các người Đều là trò cười Buồn cười thật đấy Các người cho rằng các người thắng sao? Không Các người thua chệt chệt đề đề Hiện tại ta tiễn các người lên được Đại ma vương vung kiếm chém về vi vương Cô Sơn Vương Cô Sơn vô cùng tuyệt vọng Thất bại Tất cả đều thất bại Chính mình mưu tính cả ngàn năm Chỉ đổi lấy kết quả này sao? Cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản đại màu không Không Ta không cam lòng Vương Cô Sơn nâng Nguyệt Thần Loan Đao lên, đầy vết dạng ở trên không trung Oanh một tiếng. Nguyệt Thần Loan Đao vỡ nát, kiếm thế của Đại Ma Vương như là trẻ chia sắp chém nát Vương Cô Sơn. Cũng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh lá xuất hiện trước mặt Vương Cô Sơn, cũng ngăn cả một kiếm của Đại Ma Vương chém tới. Oanh một tiếng. Kiếm cường thật lớn chém tới, cũng đầy lui thần kiếm trong tương trong tay của Đại Ma Vương. Thần kiếm vốn dĩ cũng đầy vết dạng. Hiện tại cũng đã vỡ ra. Đại ma vương lùi lại vài bước. Lúc này mới đứng vững. Cái gì? Đại ma vương kinh ngạc nhìn sang vị trí cách đó không xa. Vừa nhìn sang. Một nam tử mặc áo trắng đứng đó. Tay cầm một thanh đồng thau trường kiếm. Cũng là bảo hộ vương cô Sơn. Toàn thân đã máu ra sau được. Ngươi là Trần Thiên Nguyên. Địa Tiến. Đại ma vương cả kinh kêu đến. Chính là Trần Thiên Nguyên. Thần khoác thất thải hà quang. Tay cầm trường kiếm đồng thau Lạnh lùng nhìn ma vực. Trần Thiên Nguyên. Ngươi đã thành địa tiên từ bao giờ vậy? Vương Cộ Sơn cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thiên Nguyên che trời trước mặt mình. Trước đó giúp Vương Khả đi thiện thần đô thông chi Tây Môn Thuận thủy Lòng có lĩnh cảm. Tu vi từ thành tiên cảnh cửu trọng. Trực tiếp vào tới thập trọng. Sau đó thừa dịp các người chiến đấu. Ta dẫn đại đạo thiên kiếp xuất hiện. Ta vừa mới vượt qua đại... Điện tiên kiếp ở Thiện Thần Đồ, điện tiên kiếp của ta có chút phức tạp, cần tốn một ít thời gian, cũng mày vẫn là không tính đà đã, đã trễ." Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, "Không muộn, không muộn. <cười> Bất cứ kẻ nào trên thần Châu Tinh phản kháng đại ma vương, đều không muộn, không muộn đâu, phốc một tiếng. Vương cô sơn kích động phun ra máu đen. Sư Tôn, bảo hộ ta." Trên trời cao đại nhật nguyên thần bộc phát ra thái dương chân hỏa hơ ngực. Hiện tại một đại ma vương khác đang nhắm vào vương hạ Trần Thiên Nguyên nhìn sang, trường kiếm phóng lên tận trời. <cười> Trần Thiên Nguyên, địa tiên mà thôi. Vương Cô Sơn chính là kết cục của người. Đại ma vương đập tức là tiến lên phía trước. Trần Thiên Nguyên chém ra một đạo kiếm quang. Sắc mặt đại ma vương thay đổi, bởi vì một kiếm này ẩn chứa kiếm phóng quá khủng bố Đại ma vương cảm thấy có hàng tỷ kiếm Đang bay về phía mình Lông tơ như là nổ tung Hắn toàn được phòng ngự Quanh một tiếng Đại ma vương bị chấm bay ra xa Trần Thiên Nguyên vung kiếm không ngừng Hắn chấm đại ma vương khác Cũng lao về phía vương khả Đại ma vương vốn dĩ toàn thân đậm máu, chợt cảm nhận được đại nguy cơ Quanh một tiếng Đại ma vương còn đại Cũng bị chấm bay ra xa Trần Thiên Nguyên Hai kiếm đẩy lui hai đại ma vương Sợ hai đại ma vương bản thân bị trọng thương Lúc này cũng lộ ra sắc mặt không dám tìm Này sao có thể chưa Hai đại ma vương cả kinh kêu lên Trần Thiên Nguyên Ngươi Vương Cô Xuân mừng như điên Trần Thiên Nguyên biểu hiện thực lực quá là kinh khủng Hai đại ma vương bị định đều bị chấm bay xong Uy lực của kiếm đạo vừa rồi còn khủng bố hơn cả mình thi chuyển đó Vương cả Ngươi thế nào Trần Thiên Nguyên kêu lên lúc này đại nhật nguyên thần trên không trung nhanh chóng chuyển thành bộ dáng của vương cả vương cả bị cọn lửa đốt cháy sắc mặt hắn khó coi tức cực điểm thành tiên cảnh thập trọng cứ bị thiêu đốt như thế này sẽ không xong nhưng mà ta có chuẩn bị rồi ta có chuẩn bị rồi sư tôn ta muốn thời gian ta muốn độ kiếp địa tiên kiếp người bảo hộ ta ta muốn độ địa tiên kiếp ánh mắt trần thiên nguyên sáng rực lên người cũng muốn độ địa tiên cướp tiên kiếp sao được. vị sư hộ pháp chồng ngươi. trần thiên nguyên hét lớn một tiếng. đa tạ sư tuấn. vương khả vui mừng. cúi đầu nhìn phía dưới. vương cô sơn biến thành giả luôn toàn thân đẫm máu. hiện nhiên đã là suy yếu đến cực điểm. hai đại ma vương gần đó như là hồi hồ Dình mồi, sắp đánh tới. lão hẳn. lại đây. mang vương cô sơn đi. hắn đã là phế nhật. Trên trời cao vương cả hô lấn. Sắc mặt vương cô Sơn cứng đờ Mẹ nhà ngươi. Ngươi có biết nói chuyện hay không vậy? Ai là phế nhân? Ai là phế nhân? Vương khả? Vương cô Sơn phẫn độ hoa ra máu. Thế nhưng vương cô Sơn hiện tại đã không thể nói cái gì. Bởi vì nơi xa có một tia sáng xuất hiện. Chính là lão hàn vũ cánh bướm bay tới gần. Bắt lấy vương cô Sơn bay đi xa Lão hàn mang theo vương cô Sơn đi rồi. Trần Thiên Nguyên ngăn lại hai đại ma vực. Vương Khả muốn độ kiếp Trần Thiên Nguyên lại bảo hộ hai người Tự nhiên chấp phần tâm Hiện tại Vương Cô Sơn bị mang đi Vương Khả không cần lo Địa tiền kiếp Tới Vương Khả rúng to một tiếng ầm một tiếng Ở trên không trùng Bầu trời đã xuất hiện mây đen gặp trời Ở bên trong mây đen giống như là có vô số ánh sao trời Lóng lánh Độ kiếp sao Nguyên nằm mơ à Đại ma Vương đánh tới gần nữa Vương Cô Sơn đã là phế nhân Hai đại ma vương tự nhiên là không thèm để ý Nhưng mà vương khả muốn độ kiếp sao Hắn một khi độ kiếp thành công Sẽ là địa tiên Làm sao có thể chứ Tự nhiên phải phá hư Tuy rằng không biết là vì cái gì Trước kia địa tiên kiếp cửu tử nhất sinh Tất thần châu tinh này đã quỷ dị Mỗi người đều có thể vượt qua Thế nhưng việc quan trọng nhất hiện tại là diệt vương cả Căn bản là ngăn cản hắn độ kiếp Hai vị Đối thủ của các ngươi hiện tại là ta Trần Thiên Nguyên vung kiếm chém tới. Quanh một tiếng. Trần Thiên Nguyên vung trường kiếm. Cũng bảo vệ vương khả phía sau. Kiếm cường trong tay chém ra. Giống như là hai đạo sau trời vậy. Lập tức chém lên người của hai đại ma vương. Hai đại ma vương bị nhát kiếm đầy ầm ầm chạm thương trên trời cao. hung hằng đánh vào trời cao một, một trường thiên đạo. Đại võng ở phía trên. Không thể nào. Không thể nào, ngươi là địa tiên, cũng không thể nào cường đại như vậy, chuyện này không có khả năng Hai đại ma vương sợ ai giống to Lúc trước hai đại ma vương treo lên đánh vương Cô Sơn Không, thời điểm một đại ma vương đã bị áp chế vương Cô Sơn Nhưng mà hiện tại, hai mình lại không phải là đối thủ của Trần Thiên Nguyên Cho dù mình có bị thương cũng không thể như hiện tại được Ta không tin, ta không tin Hai đại ma vương gào thét xong đêm một lần nữa Và Trần Thiên Nguyên không để choán giữ ý Một thanh trường kiếm đồng thau chém ra kiếm đạo Làm cho người ta kinh tâm động vách Âm một tiếng Kiếm khí gió lốc bao phủ tứ vương Trần Thiên Nguyên giống như là ngọn nguồn bão táp Mang đến cho hai đại ba vương một trận tai nạn Mang tính hủy diệt Đại ba vương không dám tin tưởng Lại tại sao thực lực của mình Hiện tại không chịu đổ một kích như vậy chứ Vì sao kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên lại mạnh mẽ như vậy Nhưng mà sự thực thì chính là như vậy Kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên quá này. Quá mạnh, và có tu vi địa tiên Có thể nói là không người địch nổi Trên trần thần châu tịch Chám Trần Thiên Nguyên hét lớn một tiếng Vào lúc này Một đại bao vương bị Trần Thiên Nguyên chém bay Một chém thành hai nửa Máu tươi bay khắp nơi Thi thể tách ra Một đại bao vương đã bị chém giết Trần Thiên Nguyên như vậy Chiến đấu tới bây giờ Đại bao vương còn lại lộ ra mặt về, về mặt không dám tin nơi xa xôi. Vương cô sơn bị lão hàn cứu đi cũng đứng xa nhịn, mới đầu còn lo lắng an nguy của Trần Thiên Nguyên, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Trần Thiên Nguyên vô cùng bá đạo, một kiếm chấm một đại ma vương, Vương cô sơn cũng sợ nghi người. Tại sao kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên lại khủng bố như vậy? Vương cô sơn mừng như điên nói ầm một tiếng, phía nơi xa, động tĩnh lớn nhất vẫn là điện tiên kiếp bao phủ vương cả, nhưng mà vào lúc này vô số lôi điện lóng đánh. Cũng không thấy rõ bộ dáng vương khả Ánh mắt vương cô Sơn tự nhiên đã bị kiếm đạo kinh diễm của Trần Thiên Nguyên dọa sợ ngây người Còn dư lại một đại ma vương Tay cầm trường kiếm Sắc mặt khó còn Quỷ cốc tử Quỷ cốc tử là gì của ngươi Đại ma vương cầm rú lên Quỷ cốc tử Ta chưa gặp qua Trần Thiên Nguyên trầm giọng này Không có khả năng Không có khả năng Ta trừ bỏ nhìn thấy kiếm đạo cường đại như thế Chứ người quỷ cốc tử Người khác chưa bao giờ có Người nhất định là đệ tư của quỷ cốc tử Đại ma vương quát Trần Thiên Nguyên cười lạnh Ta không quay biết quỷ cốc tử trong miệng của người Kiếm đạo của ta là kiếm đạo Bản thổ trần thần châu tình Không quan hệ tới bên ngoài Ta tìm hiểu kiếm đạo khắp thiên hạ Cuối cùng sáng chế ra vạn kiếm quyết Hôm nay ta sẽ dùng vạn kiếm quyết Mà chấm ngươi Sắc mặt Đại Ma Vương vô cùng khó coi. Lực lực, tu vi của ngươi đều không bằng ta. Chính là bởi vì vạn kiếm quyết này sao? Vạn kiếm quyết làm cho ngươi bạn như vậy sao? Không tội. Kiếm giả, trăm binh đứng đầu, bồ tu vi không đủ. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trần Thiên Nguyên lạnh lúc này. Khi nói chuyện trường kiếm chém ra lần nữa, oanh một tiếng, Đại Ma Vương đã bị đánh bại. <cười> vạn kiếm quyết hào cho một vạn kiếm quyết ở tổ tinh ta không phải đối thủ của quỷ cốc tử nhưng mà hiện tại đã khác rồi ta muốn luyện ngươi luyện ngươi thành con rối của ta ta muốn phục chế vạn kiếm quyết ta sẽ dùng vạn kiếm quyết để chờ về báo thù ta phải chờ về làm thiệt quỷ cốc tử kia vạn kiếm quyết ta tuyên bố nó sẽ là của ta đại bà vương giữ tận này chết đến nơi rồi. còn người xin nói mộng, người thực sự không biết sống chết mà. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng này, ầm một tiếng. lúc này đã có mấy trục đạo kiếm cường xông thẳng về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương lại lại bại lui, rốt cục một lần không địch, đã bị Trần Thiên Nguyên chém đầu. oanh một tiếng. Đại Ma Vương rơi đầu. Vương Cô Sơn ở nơi xa mừng như điên. tốt. nhưng mà Đại Ma Vương bị chém đầu cũng không có lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, mà cười lạnh người cho rằng đây là bản thể của ta sao? Đại Ma Vương đầu cười giữ tận này. người nói cái gì? Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Trần Thiên Nguyên trầm giọng này. đây không phải là bản thể của ta. bản thể của ta đang tìm hiểu Thiên Đạo Thần Kiếm. mời Đại Ma Vương chúng ta. chỉ là một giọt máu của bản thể ngưng tụ mà thôi. Trần Thiên Nguyên người đã chọc giận ta. bản thể của ta tới. Chờ chết đi. <cười> đại ma vương cười rất to. Đại ma vương thứ hai cũng bị Trần Thiên Nguyên giết. Nhưng mà Trần Thiên Nguyên hiện tại cảm thấy lông tơ toàn thân đổ tung. Bởi vì trên đỉnh đầu Trần Thiên Nguyên, vết đất trên bầu trời nhanh chóng co rụt lại. Nhanh chóng ngưng tụ. Dần dần ngưng tụ thành viên cầu bảy màu bao phủ trên đầu của Trần Thiên Nguyên. Bên trong viên cầu một nam tử đang ngồi đó. Nam tử không phải đại ma vương. Lại là ai? Trong tay Đại Ma Vương đang cầm một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm đèn nhánh. Nó giống như là hắc động làm người ta tuyệt vọng. Ngay cả tâm thần cũng đắm chìm vào trong đó. Bàn thể Đại Ma Vương bước ra khỏi viên cầu. Tất cả quang mang của viên cầu đều rút vào thanh kiếm. Đại Ma Vương. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trầm xuống. Đến là hào thủ đoạn. Có thể chém dứt hai giọt máu của ta. Bàn thể Đại Ma Vương cười khẽ hai rột máu. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc, không hồ là kiếm đạo đại nhất thế nào. Trần Thiên Nguyên, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi phải biết rằng, đôi khi kiếm đạo không đại biểu cho tất cả. Bàn thể Đại Ma Vương cười lại nói, vậy thử xem đi. Trần Thiên Nguyên chém ra một kiếm, oanh một tiếng, một đạo kiếm cương bay thẳng về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương vung tay lên mũi kiếm trường kiếm đen nhánh ở trong tay chỉ vào Trần Thiên Nguyên Cứ chỉ vào như vậy Ông một tiếng Kiếm cường khủng bố của Trần Thiên Nguyên Bị một đạo lực lượng không hiểu Tiêu diệt vô hình Tan thành mây khói Cái gì? Sắc mặt Trần Thiên Nguyên thay đổi Đây là thiên đạo Thiên đạo thần kiếm vừa ra Có thể viết ra kiếm đạo quy tắc Kiếm đạo của người mạnh sao? Hay là thiên đạo của ta mạnh? Đại ba vương cười lạnh Ta không tin Lại tới đây Trần Thiên Nguyên không phục Hắn xuất hiện bên cạnh bàn thể Đại Ma Vương Chém ra một kiếm Oanh một tiếng Thiên đạo kiếm thần trong tay Đại Ma Vương chỉ vung nhẹ Kiếm cương của Trần Thiên Nguyên là biến mất lần nữa Trong lúc đó Một tay khác của Đại Ma Vương đánh ra một trường Cái gì Trần Thiên Nguyên kêu lên sợ hãi, Dùng trường kiếm ngăn cản Oanh một tiếng Một tiếng đồ lớn Trần Thiên Nguyên bị đánh bay ra trăm dặm dừng lại Phun ra một ngụm máu tươi Trần Thiên Nguyên không dám tin tưởng. Địa tiên. Cũng có ngũ trọng thiên. Nếu người không dùng được kiếm đạo, Người mới là nhất trọng thiên. Sao có thể là đối thủ ngũ trọng thiên như ta? Một đám tiểu tử không biết trời cao đất dày Cho rằng đạt tới địa tiên cảnh Nó có thể ngồi cùng ăn với ta sao? Không. Các người kém xa. Cho dù ta không có thiên đạo thần kiếm, Người cũng không phải là đối thủ của ta. Bản thể Đại Ma Vương nói. Địa tiên ngũ trọng thiên. Trần Thiên Nguyên trừng mặt <cười> Cho dù ta không cần thiên đạo thần kiếm Cũng có thể vung tay Chụp chết các người Các người chỉ có thể chống lại một giọt máu của ta Trước mặt bàn thể của ta Các người không đổ nhìn Muốn tiếp tục không Đại Ma Vương cười lạnh Lại tới Trần Thiên Nguyên hét lên Kiếm cường Trần Thiên Nguyên liên tục ngưng tụ Ra lực lượng thiên địa Chém vào bàn thề của Đại Ma Vương Không biết tư lượng sức Bạn thể đại ma Vương cười lại nói Quanh một tiếng Hai người đánh nhau Làm cho cả thần châu tinh Dung động Trong địa tiền kiếp Trong kiếp vật Vương khả tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm Ngồi trên vạn lôi Lôi kiếp tuy lệ hại Nhưng mà Vương khả vẫn có thể ngăn cản Đại nhật bất diệt thần kiếm đã lên Hai đầu gối Vương khả nhắm mắt Giờ người là đang nhập định vậy Không Không phải nhập định, mà là đại nhật bất diệt thần kiếm sinh ra kim quang hấp thu lôi kiếp vô tận, đồng thời sinh ra từng đạo hư ảnh xuất hiện trong ý thức của Vương Khả. Vương Khả nhập định, dần như là không cảm thấy có lôi kiếp, mà là đi tới một không gian xa lạ, nơi đó có hồ nước bình tĩnh. Một giọt nước rơi vào hồ cũng tạo ra gợn sóng bao phủ khắp hồ. Vương Khả ngồi trên mặt hồ bình tĩnh. Ở trước mặt Vương Khả có một loại quang ảnh, dần như là lão già mặc hoa bào cổ đại, Đang uống trà xanh bệnh Đây là nơi nào Tại sao ta ở đây Vương Khả ngạc nhiên nói Không cần lo Đây là không gian viễn trình Tinh thần giao lưu Do ta thành lập Lão già đối diện uống gụm trà Khẽ cười nói Không gian giao lưu tinh thần Vương Khả kinh ngạc Tiểu ra hòa Bàn lĩnh không tồi. Lại có thể tích phát đại nhật bất dịch thần kiếm. Ta năm đó thiết trí. Chỉ có đạt tích phàm nhân cực hạn. Mới có thể kích phát đại nhật bất dịch thần kiếm dẫn động lực lượng địa tiên. Liên hệ với ta. Ba ngàn năm. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Lão già khẽ cười nói. Lão Tổ Tông. Ngươi là Lão Tổ Tông của ta. Quỳ Cốc Tử à? Vâng khả mừng như đi nói. Lão già khẽ cười. Ngươi gọi là gì? Ta là Vương Khả. Tổ ra ra. Ta bị người ta khì dễ. Ngươi cần phải giúp ta. Vương Khả kích động hôn. Càng nói Vương Khả càng chảy nước mắt. Lão già hơi mỉm cười lắc đầu. Nhờ ta xuất đầu giúp ngươi sao? Ngươi không cần suy nghĩ ta ở cách ngươi vô cùng xa xôi. Ta không tới được chỗ ngươi. Ồ. Vương Khả xoa xoa nước mắt đi. Cả kinh kêu đến. Ta ôm bắp đùi nhầm. Đại nhật bất diệt thần kiếm, dẫn động nuôi điện điện tiền kiếp, khiến cho ta tò mò. Ta mới dùng tinh thần sáng lập không gian giao lưu. Không tội. Người có thể đạt tới tu vi hiện giờ, hẳn đã hiểu chân lý công đức thành thánh, hấp thu không ít công đức. Quỳ cốc tử khẽ cười nói, công đức thành thánh, Vân Khải hiếu kỳ khó hiểu. Ta thực ra quên mất. Người hiện tại chưa đạt Tết Tù tiên nhân. Cho thành thánh nhân còn kém xa lắm. Tự giải quyết cho tốt. Tiếp tục nỗ lực. Phía trên địa tiên còn không ít cảnh giới đâu. Đường còn dài lắm. Quỳ cốc tử lắc đầu. Tổ ra ra. Đại Nhật bất diệt thần kiếm sao lại thế này? Còn nữa. Kẻ thù của ta hiện tại là một người gọi là Đại Ma Vương. Hắn và người có thù oán sao? Ta đánh hắn thắng thế nào được? Vương Khả Đôn nói. Đại Ma Vương Đại Ma Vương nào nhỉ? Quỳ Cốc Tử lộ về khó hiểu Người không biết Đại Ma Vương Chính là hắn Vương cả đập tức dùng pháp thuật ngưng tội ra dung mạo Đại Ma Vương Hắn Quỳ Cốc Tử nhìn dung mạo Đang như nhớ lại Tổ ra ra Người sẽ không phải là không quen hắn sao Hắn nói hắn là người bị đánh bại Đào vong thần châu tinh Vẫn luôn muốn báo thù phải đi về tìm người báo thù tổ ra ra đại ma vương này chẳng đã thay đổi dung mạo người không nhận ra vương khải hiếu kỳ nói quỳ cốc tử đang vắt hết óc nhớ lại rốt cục là đang nhớ ra cái gì đó à ta nhớ ra rồi năm đó ở tổ tinh đại chiến có một con tiểu ma đầu như vậy ta vốn dĩ muốn chém chết hắn nhưng mà lúc ấy tổ nãi nãi người bảo vệ ta về bảo ta về nhà ăn cơm ta còn chưa kịp đuổi giết tiểu ma đầu kia Nhưng mà đã kết thành một phần nhân quả đấy Ta tiện tay bắt đấy khí tức hắn lưu lại Phong ấn trong đại nhật bất diệt thần kiếm Để tương lai truy tông Nhưng mà Trong nhà về sau lại phát sinh rất nhiều chuyện Ta cũng quên với việc này Như thế nào Tiểu ma đầu kia bay đến tinh cầu khác à Người cũng tới tinh cầu này sao Quỳ cốc tờ hiếu kỳ này Đúng vậy Đại nhật bất diệt thần kiếm bạn ta tới Trên đường phi hành trên vũ trụ Ta còn không ngừng sinh trưởng nghịch Thời điểm đến tinh cầu Đã biến thành một đứa trẻ con đấy Vương Khả hồi ức lại nói Ồ Khả năng trên đường người phi hành Gặp được thời gian tinh vần Thân thể người Năng lực thừa nhận không đủ Bị thời gian nghịch lưu Thành trẻ con quỷ cốc tử nói Tại sao ta lại tới thần châu tịch Vương Khả hiếu kỳ Khả năng Người không cẩn thận kích phát cấm chế nào đó Trong đại nhật bất diệt thần kiếm Đại nhật bất diệt thần kiếm khởi động năng lực truy tung tiểu ma đầu kia. Mang thông người bay tới. Nhưng mà nếu người tới, lập tức phải vượt qua địa tiền kiếp. Như vậy tùy tay diệt hắn đi. Cũng coi như là giúp ta giải quyết một phần tiểu nhân quả này. quỷ cốc tử này. Tổ ra ra, người nói dễ dàng như vậy. Đại ma vương kia đã luyện hóa thiên đạo, thần châu tinh. Ta diệt hắn thế nào chứ? Vương Khả sắc mặt khó coi. Ngươi là cháu của ta. Diệt một tiểu ma đầu mà khó à? Quỷ cốc tử vô cùng tự tin. Sắc mặt vương cả cứng đờ. Tiểu ma đầu à. Cũng chỉ là với Tổ Gia Gia mà thôi. Với ta mà nói hắn rất là khó lường. Tổ Gia Gia. Đại ba vương này có tu vi gì? Nhược điểm gì? Tên gọi là gì vậy? Người nói cho ta nghe một chút đi. Ta sẽ cố gắng giải quyết. Địa vị là gì Tên là gì Ta làm sao mà biết? Năm đó tổ tinh ma đầu vô số. Ta làm sao mà có thể nhớ mỗi thằng được? Đặc biệt là tên tiểu nhân vật ta suýt quyền đi Ta làm sao mà biết Chính người hỏi hắn không phải là tốt sao Quỷ Cốc Tử nói Vương Khả trừng mắt nhìn Quỷ Cốc Tử à, Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người nhé Và một lát nữa Chắc là khoảng 10 giờ Ngoài 10 giờ thì mình sẽ đọc mà, Tập cuối cùng Của Vương Đạo Trí Tôn Như vậy là Vương Khả đã gặp được Quỷ Cốc Tử rồi Quỷ Cốc Tử Và để xem Rốt cục mà, tiêu diệt Ma Vương thế nào và Nó có nói gì thêm về cái cái Quá trình Vương Khả đến đây như thế nào hay không Ok, xin chào Và đừng quên like ủng hộ Phong nha Chia sẻ giúp Phong những tập đầu tiên